Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 71 chương 147 thắng liên tiếp chiến đấu đánh tới cái này mức độ. Thần tích quân đoàn thất bại đã đỉnh trước rồi. Tại hủy diệt chi lực thiêu đốt xuống tử vong tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Còn có 60 hoàng tuyển ở phía sau một trận bắn điên cuồng bắn ra một chỗ tử thi. 400 300 200 Phúc thông theo một tên sau cùng thần tích quân đoàn trí giả bị loạn tiến bắn chết. Kết thúc chiến đấu hệ thống tin tức. Bắn ra ngoài. Ngưu bơ quân đoàn, lấy được tứ liên thắng. Lại vừa là hai điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy tới tay. Không chỉ là này hai điểm. Thối lui ra tranh tài bản đồ. Trở lại thi vương điện sau đó. Liên tiếp hệ thống tin tức bắn ra. Để cho hoàng tuyển trên người quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy một đường điên cuồng tăng lên. Lần trước hủy diệt lưu xa thung lũng đồ sau. Còn lại bản đồ. Bao gồm nửa hủy diệt trạng thái dưới đất hang động đá vôi bản đồ. Cũng chỉ có 6 cái bản đồ. Người thắng tổ. 253 cái quân đoàn. Một cách luôn không. 126 cuộc tranh tài. ngẫu nhiên xứng đôi đến dưới đất hang đồng đá vôi bản đồ. Có 20 chàng, người thua tổ, 1.010 cái quân đoàn, 505 cuộc tranh tài. ngẫu nhiên xứng đôi đến dưới đất hang động đá vôi bản đồ. Có 81 chàng, đắt như thế. Khi này sở hữu bị ngẫu nhiên đến dưới đất hang động đá vôi bản đồ quân đoàn tất cả đều đoàn diệt sau đó. Hoàng tuyển vừa được 260 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. 602 điểm vẫn chưa xong Liền mới vừa rồi theo thần tích quân đoàn đối chiến trận đấu kia Hoàng tuyển lại hủy diệt cổ chiến trường đồ đắc như thế Cũng chỉ còn lại có 5 cái bản đồ Khi đến một vòng Bị ngẫu nhiên đến dưới đất hang động đá vôi bản đồ xác suất Cao đến 20% chờ đi đắc ý ngồi ở thi vương trong điện Hoàng tuyển chờ đợi vòng thứ năm bắt đầu Hắn ở chỗ này đắc ý Nhưng không biết bên ngoài đã náo loạn tung trời rồi. A a, làm cái búa a. Lão tử thật vất vả tiêu diệt đối diện. Vì sao không được điểm tích lũy a lau. Này gì đó nát bản đồ a. Hai cái quân đoàn tất cả đều xong rồi không có thắng bại này còn đánh mau a vội vàng đem đáng ghét này bản đồ xóa bỏ, a không bao giờ nữa muốn đi này phá địa đồ rồi. Hố cha bị dưới đất này hang động đá vôi lừa thảm rồi quân đoàn thật sự là quá nhiều. Cụ thể đến người chơi trên người. Vậy càng là số đều không đếm hết. Cả thế giới. Khắp nơi đều là chinh phạt hoàng tuyển thanh âm. Nếu là hoàng tuyển giờ phút này xuất hiện ở đây đám người trước mắt. Chỉ là nước miếng. Là có thể đem hắn chết chìm. Bất quá Nhiều như vậy tiếng trinh phạt thanh âm ở trong, nhưng Duy chỉ có không có thần tích quân đoàn người chơi. Bị đánh bối rối. Hơn 700 người làm một cái người. Kết quả bị người đuổi giết ra bản đồ. Mặt mũi này ném. Đều ném đến trên sao hỏa đi rồi. Bao gồm no to ở bên trong sở hữu người đều một mặt mộng bước đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào. Không chỉ là bại bởi hoàng tuyển. Bởi vì này chàng thất bại. cuộc kế tiếp thần tích quân đoàn cũng sẽ bị đá người thua tổ đã nửa chân đạp đến vào ruột môn quan chỉ cần thất bại nữa một vòng hãy cùng này quân đoàn tranh bá thi đấu cáo biệt có thể kiên trì bất bại sao bị hoàng tuyền đả kích lòng tin hoàn toàn không có thần tích quân đoàn đã không đúng tương lai mình ôm hy vọng dĩ nhiên hết thảy các thứ này hoàng tuyền cũng không biết coi như biết hắn cũng không quan tâm Điểm xuất phát bất đồng, tâm cảnh tự nhiên cũng tự bất đồng. Làm sở hữu người chơi còn đang là rồi tranh bá thế giới game mà cố gắng thời điểm. Hoàng tuyển làm. Nhưng là muốn hủy diệt cái thế giới này. Làm tất cả mọi người đều trầm mê ở trí não đan dệt trò lửa bịt bên trong vô pháp tự kiềm chế thời điểm. Hoàng tuyển nhưng sớm đã biết rồi sở hữu chân tướng. Hủy diệt hủy diệt chính là cứu rối trận thứ năm xứng đôi bắt đầu. Số lẻ hiệp cường quy tắc là thực lực tương cận Vì vậy Một tour này Ngưu bơ quân đoàn xứng đôi đến Là một cách mới hơn 700 người tạm thời quân đoàn Hơn 700 người thần tích quân đoàn đều diệt qua Giống vậy số người tạm thời quân đoàn Càng là không nói ở đây Hơn nữa Ván này Hoàng tuyển nhưng là có lấy vô cùng có lợi bản đồ ưu một 100 không nhân 100 không ngơ mộng không gian Bản đồ này Địa thế bằng phẳng, chính là một cái vuông vức không có bất kỳ trang sức cùng chứng ngại căn phòng. Có thể hoàn toàn bảo đảm tầm xa xạ thủ phát ra ưu thế. Mà 100 không nhân 100 không bản đồ diện tích, sẽ cực lớn làm loãng đối phương giải rác mật độ. Cực lớn chậm lại đối phương tụ họp thời gian. Vì vậy, làm vòng thứ năm tranh tài sau khi mở ra. Hoàng Tuyền cũng không có nóng lòng tiến vào giấc mộng này huyễn không gian. Mà là hoán đổi thành tần đại. Đi trước thích khách quân đoàn cùng ly lan cát lốt dẫn hủy diệt quân đoàn đối chiến bản đồ máu tanh ao đầm. A diết này chi tâm định vị tỏa độ. Thối lui ra bản đồ. Rồi sau đó. Tư không mặt xả lại lần nữa hoán đổi bạc quang chợt lóe. Hoàng Tuyền sát tiến rồi mơ mộng không gian. Hủy diệt hình thức. Mở ảnh ảnh phân thân mở tiếng kêu thảm thiết vang lên Rất thư thớt giải rác tại 100 không nhân 100 không trong địa đồ những thứ này tạm thời quân đoàn người chơi Lại không có uy tín lâu năm quân đoàn những thứ kia thành viên ăn ý Cũng không có uy tín lâu năm quân đoàn những thứ kia người chơi thực lực Làm sao có thể đánh thắng được 60 hoàng tuyển Đoàn diệt ngũ liên thắng mơ mộng không gian hủy diệt Mấy phút sau Đợi a diết này chi tâm làm lạnh. Hoàng tuyển sát tiến thích khách quân đoàn cùng hủy diệt quân đoàn đã kết thúc tranh tài máu tanh ao đầm đồ. Lại vừa là một lần hủy diệt. Ba tấm cũng chỉ còn lại có ba tấm bản đồ trong này. Còn có một chương là đang nửa hủy diệt dưới đất hang động đá vôi bản đồ. Thu hoạch không chỉ là hủy diệt hai tấm bản đồ. Còn có lượng lớn quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. 180 điểm tổng cộng 784 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy rồi Nhiều như vậy điểm tích lũy nếu là rơi vào trên người người khác phỏng chừng đã sớm mừng như điên Đáng tiếc Tại trải qua lúc đầu cao hứng sau đó Này điểm tích lũy Rơi vào hoàng tuyển trong mắt Cũng chỉ là chút ít con số Không có cách nào điểm tích lũy hối đoái những thứ đó Đối với người chơi khác tới nói đều là vô thượng bảo vật. Đối với hoàng tuyền tới nói. Chính là chút ít rác rưởi mà thôi. Đừng nói 784 điểm. Coi như là bốn không điểm. Cũng là bạch hạ. Sao còn không kết thúc đây a được rồi còn phải đánh ba trận. Đã tiến hành 5 vòng. Tam đại chủng tộc còn lại quân đoàn. Đã kinh không nhiều lắm. Thứ bật thất luôn sau khi kết thúc. Người thắng tổ còn thừa lại quân đoàn sẽ cùng người thua tổ còn thừa lại quân đoàn thống nhất chung một chỗ. Ngẫu nhiên từng đôi chém xếp. Sau đó, điểm tích lũy xếp hàng cao nhất trước 10 cái quân đoàn. Sẽ lên cấp vòng kế tiếp trùng tộc đại chiến. Quy củ này, theo lần thứ nhất bắt đầu đến bây giờ. Một mực chưa từng biến qua. Mà đối với đã thu được 784 điểm tích phân hoàng tuyền tới nói. Ưu thế quá rõ ràng rồi Vậy cứ tiếp tục thứ 6 chàng bắt đầu Số trắng hiệp Xui xẻo hoàng tuyền lại xứng đôi đến một cách uy tín lâu năm nhi quân đoàn Hơn nữa còn không phải bình thường uy tín lâu năm nhi quân đoàn Là ban đầu theo thích khách liên minh bên trong chia ra tới nhân tộc chi nhánh Từ cao minh lãnh đạo ám giả quân đoàn 2.000 người qua áp lực rất lớn đây nghe nói ám giả quân đoàn mẫn người rất nhiều đây Đã như vậy, Hoàng tuyền cũng sẽ không nóng lòng tiến vào. Vừa vặn, thích khách quân đoàn lại ngẫu nhiên đến một chương còn không có hủy diệt bản đồ mới. Trước bay vào đi, ghi chép một hồi tọa độ. Rồi sau đó, Hoàng tuyền liền đứng ở thi vương trong điện chờ đợi đếm ngược kết thúc. Hoàng tuyền lại chờ ám giả quân đoàn người chơi coi như ngã huyết môi. Chí giả thật sự là quá ít. Mỗi giây hai ngàn cách bảy trăm điểm thương tổn con số bắn ra Trực tiếp đem án giả quân đoàn kia vì không nhiều cách trí giả dọa cho khóc Thêm không tới A võng du chi bất diệt hoàng tuyển 71 chương 148 tất cả đều thình thịch rồi chịu đựng A Nhất định phải kiên trì lên A ta nghiên cứu qua hoàng tuyển trước mặt tranh tài Hàng này đều là tạp một giây sau cùng đi vào Hắn chính là muốn dùng tấm bản đồ này trước tiêu hao một hồi chúng ta thực lực Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua 30 giây Nhất định có thể thắng trước hai đợt tranh tài ta nghe nói rồi Hoàng tuyển sẽ phân thân kỹ năng Có thể triệu hồi ra 60 cái hoàng tuyền Đại gia không cần sợ Chúng ta nhiều người Hơn nữa còn đều là tầm xa siêu cường mẫn người Nhất định có thể chơi chết hắn đúng Phân chia 60 phân đội Mỗi người tập hỏa một cách hoàng tuyển Mấy vòng tập hỏa đi xuống Toàn bộ thình thịt chết chịu đựng Kiên trì chính là thắng lời cắn thuốc Có kéo dài tính trả lời của các huyên để khác xấu xếm Vội vàng lấy ra dùng A lau Không đếm xỉa đến Chỗ này của ta có một cái cấp độ truyền kỳ duy nhất đạo cổ vui chi tốt Mỗi giây có thể hồi phục 500 điểm hơn B Kéo dài một phút Phạm vi 100 mễ. Tất cả mọi người dựa dẫm vào ta tốt lắm. Nhớ ngươi một cách đầu tông. Chờ trận đấu kết thúc rồi. Này đạo cụ tiền ta cho ra cố lên chúng ta nhất định sẽ thắng rốt cuộc là uy tín lâu năm nhi quân đoàn. Nội tình chính là thâm hậu. Này vui chi tốt vừa ra. Trực tiếp đem hủy diệt chi lực tổn thương cho xóa đi hơn phân nửa. Cũng không cần trí giả thêm máu. cho dù là những thứ kia ra dọn người chơi cắn thuốc cũng có thể gánh vác 30 giây vì vậy chờ hoàng tuyền tạp một giây sau cùng bay vào này chương 200 trăm nhân hai băng tuyết chi tại chỗ đồ thời điểm thấy được phi thường khôi hài một màn Áng giả quân đoàn kia hai ngàn tới người thật giống như ở nơi này băng tuyết chi nguyên đông hỏng rồi bình thường tất cả đều chen chúc với nhau sưởi ấm thoạt nhìn rất là đáng thương bất quá nếu thật cho là đám người này đáng thương, không có gì công kích tính, vậy coi như ngu dại. này không. hoàng tuyền mới vừa vào đến còn chưa kịp phóng ra kỹ năng đây. rậm dạp chẳng chịt làm người ta tai chua dương cung tiếng vang lên. mấy trăm cây pháp trưởng cũng trong cùng một lúc giơ lên. bản đồ quá nhỏ. hai trăm nhân hai trăm. dù là hoàng tuyền ngẫu nhiên được vị trí thiên hướng về xó xỉnh một ít. cũng vẫn lọt vào rồi thích khách quân đoàn rất nhiều mẫn người trong phạm vi công kích cũng vẫn bị tập hỏa rồi không riêng gì mẫn người còn có trí giả đây nếu là để cho bọn họ phát động tập hỏa để cho này tập hỏa đánh thật chắc chắn phải chết phóng ra thừa dịp những công kích này đem phát chưa phát hoàng tuyền vội vàng phóng ra rồi ảng ảnh phân thân bá bá bá một mảng lớn bạch quang chợt bùng nổ ảng ảnh phân thân phát động Chắc lần này động án giả quân đoàn người chơi tất cả đều mộng bức rồi. The nằm. Mới vừa tên ngô ngốc nào nói là 60. Người nha biết không biết số A làm. Như thế nhiều như vậy à choáng váng. Cái nào mới là phải A mã là qua bích. Nhìn hoa mắt đều nguyên tưởng rằng xe đối mặt 60 hoàng tuyền Kết quả ngược lại tốt. Thoáng cái nhớ lại gần 200 cái hoàng tuyền Trực tiếp đem ám giả quân đoàn người chơi cho chỉnh mộng bức rồi Ban đầu kế hoạch tốt 60 phân đội mỗi người tập hỏa chiến đấu hiển nhiên là không có cách nào dùng Như vậy liền loạn xạ được rồi Sưu sưu sưu Này tràn đầy thiên vũ mũi tên hướng về kia một mảng lớn hoàng tuyền bay đi Nhưng là Không có tổn thương Không có tổn thương Vẫn là không có tổn thương Này sở hữu mũi tên bắn vào hoàng tuyền trên người, hết thầy không có tổn hại. Lau. Hàng này lực phòng ngự quá cao không đánh nổi a không sao. Chúng ta dùng kỹ năng. Lại tập hỏa mấy vòng. Chỉ cần kỹ năng vừa chạm vào phát, khẳng định dây chết hắn a a a. Bắn. Tiếp tục bắn vậy thì đối xạ đi án giả quân đoàn hơn 1500 số mẫn người. Cùng kia một đống lớn hoàng tuyền triển khai kịch liệt đối xạ nhưng là khe nằm bắn bất quá a khốn kiếp người này lực công kích như thế cao như vậy á lau ta bị nổ hai ngàn điểm thương tổn trí giả thêm huyết vội vàng cho ta thêm huyết lau chết đáng thương án giả quân đoàn minh minh chiếm cứ tuyệt đối xấu người ưu thế nhưng căn bản cũng bắn bất quá đối diện kia một đám hoàng tuyền Không riêng gì đòn công kích bình thường bắn bất quá. Mấy giây sau. Trải qua mấy làn sóng liên kích số lần tích lũy sau đó. Ám giả quân đoàn những thứ này mẫn đám người. Cuối cùng có thể kích động kỹ năng. Sưu sưu sưu. Mang theo ma pháp uy năng mũi tên. Giống như một chương năm màu rực rỡ đại mạc. Hướng về kia một đám hoàng tuyển. Che phủ đi qua. giết chết đi thắng ha ha ha. Két tiếng hoan hô, hơi ngừng. Là kích động kỹ năng. Nhưng là không có tổn thương, vẫn là không có tổn thương. Một vòng mới mộng bức, lại phủ xuống. Mẹ nhà nó. Gì đó cái tình huống A. Như thế kỹ năng cũng không tổn thương, không có khả năng. Cái này không khoa học A. Coi như kỹ năng phán đình thất bại. Cấp bật phán đình vẫn tồn tại A chính phải chính phải A. Làm sao sẽ không có tổn thương đây chẳng lẽ người này đã cấp 4 cấp 4 cũng không đúng a Ta kỹ năng nhưng là đã mãn cấp rồi Đã cấp 4A khe nằm Chẳng lẽ đám này hoàng tuyền sẽ vô địch choáng váng Vô địch ngược lại không đến nỗi Nhưng là Đối mặt mẫn người Giờ phút này hoàng tuyền ngược lại cũng theo vô địch không sai biệt lắm áng giả quân đoàn rất mạnh Không phải bình thường cường Một điểm này Hoàng Tuyền đã sớm có chuẩn bị tâm tư, không chỉ là chuẩn bị tâm tư, còn có hành động thực tế lên chuẩn bị. Đây chính là đát tua thứ sáu rồi. Mỗi vòng đấu thời gian là mười phút, trung gian còn có năm phút nghỉ ngơi, xứng đôi thời gian. Nói cách khác, mỗi một vòng ở giữa cách nhau là mười lăm phút. Đát như thế. Khi này tua thứ sáu bắt đầu thời điểm yêu cầu một giờ tài năng làm lạnh thâu thiên hoán nhật làm lạnh rồi. Vì vậy. Hoàng tuyển nổ tung. Thâu thiên hoán nhật. Kích hoạt thuộc về hủy diệt chi địa. Lại vừa là một thân cấp độ truyền kỳ tăng ít trạng thái. Này một cách thâu thiên hoán nhật. Ước chừng rút ra ra 373 một điểm tự do thuộc tính điểm. Thuộc tính này điểm hướng nhanh nhẹn lên một thêm. Người tốt. Hoàng tuyển nhanh nhẹn thuộc tính. Nhảy lên ở giữa. Đạt tới năm điểm. năm điểm a đừng nói án giả quân đoàn những thứ này mẫn người rồi. Coi như là xứng đáng khói lửa chiến tranh để nhất mẫn người thất giả. Cũng không có như vậy cao mẫn tiệp A. Cho nên đều không ngoại lệ án giả quân đoàn những thứ này mẫn đám người kỹ năng. Hết thảy đều phán đỉnh thất bại. Cấp bậc phán đỉnh đây chính là cung tên. Là công dịch tầm xa Coi như là cấp 3 mẫn người Cũng vẫn sẽ bị thương tổn suy yếu, trừng phạt Tạo thành tổn thương Cũng chỉ có bình thường ba phần 30% Nguyên bản cũng liền mấy trăm điểm kỹ năng căn bản tổn thương Thoáng cái suy yếu đến 30% Còn lại 100 điểm cũng là không tệ rồi Này 100 điểm thương tổn Nhưng lại gặp được có thể giảm thương 20% phòng ngự đại sư Còn có một cái cố định giảm thương hơn 70 điểm thần thánh giao giáp. Vì vậy, kia bay múa đầy trời mũi tên cứ như vậy bi gịch bắn vào tấm thép lên. Cái này còn không phải bi gịch nhất. Bi gịch nhất là kia một đống lớn hoàng tuyền rất có thể bắn. năm điểm nhanh nhẹn. Một cái ảng ảnh phân thân hạ đi. Trực tiếp phân ra 152 cái phân thân. Cộng thêm hoàng tuyền bản thể. 153 cái hoàng tuyển 153 cái hoàng tuyển 153 thật súng máy Đây căn bản cũng không phải là bắn tên Đây là súng máy 510% tốc độ đánh tăng phúc Kia mũi tên tốc độ bắn đạt tới 025 giây mũi tên Một giây có thể bắn 4 lần Bắn vậy kêu là một cái cuồng bão hơn nữa kia cao kinh người đả kích à. Tiếng kêu thảm thiết tựa như cùng một khúc khoáng đạp dương cầm bản họa tấu ở nơi này thiêu đốt trên bình nguyên tấu vang. Võng du chi bất diệt hoàng mươi 71 chương 149 thần thoại tỷ lệ chiếm ám giả quân đoàn số lượng nhiều nhất mẫn người tất cả đều phế bỏ. Cho tới thể giả, lực người cũng đều phế bỏ, căn bản là không gần được hoàng tuyền thân. Duy nhất có thể đối với hoàng tuyền tạo thành tổn thương cũng chỉ có trí giả rồi. Đáng tiếc. Ám giả quân đoàn trí giả quá ít Coi như là toàn bộ tụ họp lại Cũng làm không được nhiều như vậy hoàng tuyển Huống chi Đây là một vùng đất hủy diệt Kia mỗi xây 700 điểm thương tổn Rút ra cốt hút tùy Để cho đám này trí giả mệt nhoài Chiến đấu mới vừa bắt đầu Chiến đấu cũng đã kết thúc Không cân bằng đối xạ Để cho sở hữu 2.000 người ám giả quân đoàn thành hoàn toàn bi kịch. Ở đó 153 cái hoàng tuyển bắn điên cuồng bên dưới. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bất quá ngắn ngủi mấy phút, liền tất cả đều chết sạch rồi. 6 thắng liên tiếp tới tay không riêng gì thắng liên tiếp. Còn có lượng lớn quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Cứ việc càng đi về phía sau, còn lại quân đoàn càng ít nhưng là Có thể cung cấp lựa chọn bản đồ cũng ít mang theo dưới đất hang động đá vôi cũng liền tổng cộng mới 3 tấm bản đồ mà thôi. Ngẫu nhiên đến dưới đất hang động đá vôi bản đồ tỷ lệ đạt tới 1 phần 3. Vì vậy, quân đoàn tranh bá thi đấu tiếp tục tăng vọt trực tiếp tăng đến 904 điểm. Còn có lưỡng chàng Lưỡng tràng sau khi kết thúc, cũng có thể qua ngàn đi cũng không biết công lược ghi lại đến cùng phải hay không thật. Hy vọng là thật. Mặc dù đã vô số lần chứng thực liễu tiểu biện tổng kết những thứ kia công lược tính chính xác Nhưng là Lần này đầu này công lược Vẫn để cho hoàng tuyền có chút không dám tin tưởng Thứ nhất Này công lược cũng không có đi qua nghiệm chứng Chỉ là liễu tiểu biện căn cứ ban đầu tham dự thiết kế trò chơi lúc trí nhớ mà sửa sang lại Thứ yếu Này công lược nếu thật là chân thực mà nói Kia thủ lao Thật sự là quá mức phong phú. Phong phú đến Hoàng tuyển cũng không dám đi tin tưởng. Cũng vì vậy, ban đầu mới vừa tham gia chàng này quân đoàn tranh bá thi đấu thời điểm. Hoàng tuyển căn bản là không có lo lắng đầu này công lược. Lại không nghĩ đến. Đi tới đi tới. Đi cho tới bây giờ. Vậy mà đã quét đến 920 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Vậy mà đã sắp thỏa mãn khích động đầu này công lược điều kiện. Lại tới một hồi lại tới một hồi nhất định có thể đứng ở thi vương trong điện. Hoàng tuyển chờ đợi chàng thứ bảy đến. Dẫn đầu chờ đến. Không phải chàng thứ bảy đến. Mà là thất giả suất lính thích khách quân đoàn. Lại lấy được một hồi thắng lợi. Đã chở đầy vinh dự thối lui ra nơi so tài. Truyền tống A-Zip này chi tâm thời gian côn đô bất quá mới 15 phút mà thôi Vừa vặn theo một vòng tranh tài cần thiết thời gian bằng nhau Ngược lại giúp hoàng tuyền tiết kiệm được kia vì không nhiều vô gian truyền tống Hủy diệt đếm ngược tấm thứ ba bản đồ hủy diệt Chỉ còn lại hai tấm bản đồ Còn kém một chương rừng rậm bản đồ Có thể ngàn vạn phải cho ta xứng đôi Tại hoàng tuyền cầu nguyện trong tiếng Tua thứ bảy xứng đôi Bắt đầu, đáng tiếc, lau, không phải rừng rậm bản đồ 50 xác suất hoàng tuyển tìm kiếm bên trong cuối cùng một tấm bản đồ rừng rậm bản đồ, cũng không có xuất hiện, ngẫu nhiên đến vẫn là dưới đất hang động đá vôi bản đồ, cuối cùng đối thủ, mặc dù đây là số lẻ hiệp, nhưng là, đã là tour thứ bảy rồi, có thể kiên trì đến bây giờ, căn bản là không có đội yếu, Này không, lại vừa là một cách uy tín lâu năm nhi quân đoàn. Cùng sư đế quốc để cho bọn họ ở bên trong cứ chờ một chút đi nếu là dưới đất hang động đá vôi bản đồ. 30 giây thiêu đốt có thể tuyệt đối không thể lãng phí. Vì vậy, duy trì lão tiết tấu, hoàng tuyển dự định tạp một giây sau cùng đi vào. Biến thành tần đại kiểm tra một hồi thích khách quân đoàn tranh tài tin tức. Này một nhìn, hoàng tuyển vui vẻ. Thất xạ thật đúng là tiểu gia ta phó tướng A thích khách này quân đoàn. Vậy mà ngẫu nhiên đến rừng rậm bản đồ. truyền tống một triệu ném ra ngoài, A zip này chi tâm lại lần nữa định vị. Rồi sau đó, đắc ý, hoàng tuyển thối lui ra nơi so tài quay trở về thi vương điện chờ đợi đếm ngược kết thúc. Đếm ngược kết thúc. Rất nhanh. Tranh tài cũng kết thúc. Dưới đất này hang động đá vôi bản đồ đối với hoàng tuyền thật sự là quá có lợi Dù là không có thâu thiên hoán nhật mang đến cao mẫn tiệp Chỉ là kia cơ sở 59 cái phân thân Sẽ để cho hoàng tuyền đủ để đứng ở đầu cầu một người đứng chắn vạn người khó vào Lại thêm kia mỗi giây 700 Điểm chân thực tổn thương thắng lên không có áp lực chút nào bảy thắng lên tiếp Cũng chỉ còn lại có một vòng rồi Vòng kế tiếp dù là không tham gia Dù là nhận thua Kia kích dù quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy Cũng đủ để bảo đảm ngưu quân đoàn lên cấp xuống quân đoàn tranh bá thi đấu cuối cùng một vòng chủng tộc đại chiến Tiếp tục hủy diệt a này chi tâm làm lạnh, truyền tống, dừng rầm bản đồ hủy diệt Hắt hắt Lần này được rồi Cũng chỉ còn lại có dưới đất hang động đá vôi bản đồ Tùy tiện đến Ai tới người đó chết cũng xác thực như thế. Làm một vòng cuối cùng bắt đầu. Làm Sở Hữu vẫn kiên trì quân đoàn xứng đôi song sau đó, tiếng hét thảm vang lên liên miên. Khe nằm, tại sao lại ngẫu nhiên xuống đất hang động đá vôi bản đồ? Hố cha a ô ô ô. Chúng ta quân đoàn đã tại tấm bản đồ này đoàn diệt hai lần rồi. Sao còn tới a hệ thống? Khe nằm ngươi đại gia Vội vàng đem bản đồ tu bổ A xong đời Lần này là không có trông cậy vào tiến vào thập cường rồi Vào mười cường cũng không điều dụng Ta phỏng chừng A Chủng tộc đại chiến bản đồ cũng là này tính tình À không đến nỗi đi ở nơi này trong tiếng kêu rên Này bên trong tộc tranh bá thi đấu bắt đầu Nhưng cũng rất nhanh thì kết thúc Hệ thống thông báo vang lên Đang tiến hành quân đoàn tranh bá thi đấu bên trong tộc tranh bá thi đấu mắc xích đã kết thúc. Chúc mừng các chủng tộc tấn cấp thập cường quân đoàn sẵn sàng ra trận. Chinh chiến xa trường. Mời chúng dũng sĩ sơ qua nghỉ ngơi. Chủng tộc đại chiến. Tức thì mở ra nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Nếu là ở lúc trước. Những thứ này tấn cấp vòng kế tiếp quân đoàn. Khẳng định đều tại cuốn cuồng làm việc chuẩn bị. nghĩ tại này chủng tộc đại chiến đại sát tứ phương trở thành đương thời bá chủ nhưng là lần này làm sở hữu quân đoàn bị này hố cha dưới đất hang động đá vôi bản đầu ngược chết đi sống lại sau đó không người nữa đối chủng tộc đại chiến ôm à tưởng dĩ nhiên trong này không bao gồm ngưu quân đoàn hoàng tuyển đang cười cười giống như là một cái chúng số bình thường nhưng cũng theo chúng số không sai biệt lắm Liễu tiểu biện tổng kết công lược, một lần nữa chứng thực hắn độ chuẩn xác. Khi này một vòng cuối cùng trận đấu kết thúc. Làm hoàng tuyển quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy đột phá một ngàn điểm sau đó. Một cái hệ thống tin tức đột nhiên bắn vô tới. Chúc mừng bai ơ Ngưu nhị. ngài dẫn Ngưu quân đoàn thành công thu được một ngàn điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Sáng lập một cái không ai bằng thần thoại ghi chép. Mở ra thần bí hối đoái cửa hàng không ai bằng thần thoại ghi chép thật sự là không người năng lực tính một lần sẽ biết Bên trong tục tranh bá thi đấu Coi như là thắng liên tiếp 10 vòng Cũng bất quá mới 20 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy thôi Còn kém 980 điểm phía sau trùng tộc đại chiến Thắng một hồi có thể thu được 5 điểm tích phân Muốn đạt tới 980 điểm mà nói Yêu cầu thắng 196 tràng Tuy nói chủng tộc đại chiến quy các tranh tài xuống, quân đoàn lý luận là có cơ hội thu được 196 phen thắng lợi. Nhưng là, cũng chỉ là lý luận mà thôi. Muốn làm được mà nói, yêu cầu không chỉ là thực lực, còn cần một cách ăn ý hợp tác đối thủ. Song phương ăn ý lẫn nhau quét điểm tích lũy. Nếu không, tổng cộng 30 tấm quân đoàn tạp bài. Thắng liên tiếp mà nói tối đa chỉ có thể quét 150 điểm mà thôi. Cho nên, từ đầu đến giờ, trải qua mấy cách luôn hồi khói lửa chiến tranh bên trong thế giới. Chưa bao giờ có bất kỳ quân đoàn tiếp xúc qua đầu này ghi chép. Này chính là thần thoại ghi chép hoàng tuyển thành tựu thần thoại ghi chép mở ra thần bí hối đoái cửa hàng. Năm mới vui vẻ võng du chi bất diệt hoàng tuyển 71 chương 149 thần thoại ghi chép chiếm ám giả quân đoàn số lượng nhiều nhất mẫn người tất cả đều phế bỏ. Cho tới thể giả, lực người cũng đều phế bỏ, căn bản là không gần được hoàng tuyển thân. Duy nhất có thể đối với hoàng tuyển tạo thành tổn thương cũng chỉ có chí giả rồi. Đáng tiếc. Ám giả quân đoàn chí giả quá ít. Coi như là toàn bộ tụ họp lại.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 Chỉ là kia cơ sở 59 cách phân thân Sẽ để cho hoàng tuyền đủ để đứng ở đầu cầu lên một người đứng chắn vạn người khó vào Hơn nữa kia mỗi giây 700 điểm chân thực tổn thương Thắng lên không có áp lực chút nào 7 thắng lên tiếp Cũng chỉ còn lại có một vòng rồi Vòng kế tiếp dù là không tham gia Dù là nhận thua Kia kích dù quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy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 Thật vất vả lên cấp chủng tộc đại chiến quân đoàn bởi vì một chương dưới đất hang đồng đá vôi bản đồ thê thê thảm thảm thời điểm. Hoàng tuyển chính đắc ý tra xét thần bí hối đoái trong cửa hàng hàng hóa. Cấp độ truyền kỳ đạo cụ quân đoàn gói quà. Sau khi mở ra, quân đoàn mỗi một thành viên đem ngẫu nhiên thu được một món cấp độ truyền kỳ duy nhất đạo cụ. Hối đoái cần thiết điểm tích lũy 200 điểm. Cấp độ truyền kỳ trang bị quân đoàn gói quà. Sau khi mở ra, quân đoàn mỗi một thành viên đem ngẫu nhiên thu được một món thích hợp nhất trước mặt cấp bậc cấp độ truyền kỳ trang bị. Hối đoái cần thiết điểm tích lũy 500 điểm. Cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng quân đoàn gói quà. Sau khi mở ra, quân đoàn mỗi một thành viên đem ngẫu nhiên thu được một quyển cấp độ truyền kỳ kỹ năng lên cấp sách. đạo này cụ có thể đem một cái cấp độ sử thi kỹ năng tiến giai thành cấp độ truyền kỳ kỹ năng. Hối đoái cần thiết điểm tích lũy, 600 điểm. Cấp độ truyền kỳ quân đoàn chiến kỳ gói quà. Mở ra sau. Đem ngẫu nhiên thu được một mặt cấp độ truyền kỳ phẩm cấp quân đoàn chiến kỳ. Hối đoái cần thiết điểm tích lũy, 200 điểm. Cấp độ truyền kỳ. Này từng cái gói quà nhìn một chút đến, hoàng tuyển kinh hãi là ngược lại hút khí lạnh. Hàm kim lượng thật sự là quá cao, cao đến vượt quá hoàng tuyền tưởng tượng. Đây chính là quân đoàn gói quà a. Mở ra sau Quân đoàn tất cả thành viên cũng có thể thu được khen thưởng Kia trang bị gói quà mở một cái Nhân thủ một món cấp độ truyền kỳ trang bị Kia sách kỹ năng gói quà mở một cái Trong tay mỗi người có một cái cấp độ truyền kỳ kỹ năng Hơn nữa còn là tự do lựa chọn Muốn tấn cấp cách nào liền tấn cấp cách nào Cho tới quân đoàn chiến kỳ Đã từng từng chiếm được quan sơn nguyệt hoàng tuyển. Tự nhiên biết rõ này chiến kỳ uy lực này sở hữu gói quà. Tùy ý chọn ra một cái. Đều đưa là nhịp thiên tồn tại. Cũng có thể đem một cái quân đoàn sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Đáng tiếc. Một người cô đơn. Coi như đổi loại này gói quà cũng không điều dụng ai nhất định phải một mình chiến đấu hoàng Tuyền Căn bản cũng không khả năng đi làm quân đoàn. cũng vì vậy coi như đổi những thứ này vô cùng chân quý gói quà nhưng cũng không có chỗ gì dùng tốt tại này thần bí hối đoái trong cửa hàng bảo vật không chỉ có riêng là cấp độ truyền kỳ thần cấp đạo cụ gói quà sau khi mở ra quân đoàn trưởng đem ngẫu nhiên thu được một món thần cấp duy nhất đạo cụ hối đoái cần thiết điểm tích lũy 200 điểm Thần cấp trang bị gói quà, sau khi mở ra quân đoàn trưởng đem ngẫu nhiên thu được một món thần cấp trang bị. Hối đoái cần thiết điểm tích lũy, 500 điểm. Thần cấp sách kỹ năng gói quà, sau khi mở ra quân đoàn trưởng sẽ được một quyển thần cấp kỹ năng lên cấp sách. Hối đoái cần thiết điểm tích lũy, 600 điểm. Thần cấp quân đoàn chiến kỳ gói quà, sau khi mở ra đem ngẫu nhiên thu được một mặt thần cấp phẩm cấp quân đoàn chiến kỳ. Hối đoái cần thiết điểm tích lũy, 2.000 điểm. Thần cấp khói lửa chiến tranh thế giới. Loại trừ kiếm 23 cái này vượt qua thần khí ở ngoài. Thần cấp chính là cao cấp nhất phẩm cấp thần cấp đạo cổ thần cấp trang bị thần cấp sách kỹ năng thậm chí còn có thần cấp quân đoàn chiến kỳ nhìn những bảo vật này. Hoàng tuyển ngụm nước bắt đầu tràn lan. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phát đạt hoa ha ha, phát đạt quả thực là phát đạt Những thứ này thần cấp gói quà Bởi vì chỉ có thể quân đoàn trưởng một người thu được khen thưởng Giá cả cũng không quý Vậy mà theo cấp độ truyền kỳ gói quà một cái giá Một ngàn cái cấp độ truyền kỳ trang bị cùng một món thần cấp trang bị cái nào giá trị cao hơn Đúng không cùng người tới nói Tồn tại bất đồng câu trả lời Thế nhưng Tại hoàng tuyển nơi này Đã định trước chỉ có thể có một cái đáp án Đó chính là thần cấp giá trị cao hơn. Hối đoái quân đoàn chiến kỳ quá gài bẫy. Hai ngàn điểm tích phân đây. Coi như quét xong rồi phía sau trùng tộc đại chiến. Phòng trừng cũng quá sức có thể gom đủ. Hay là thôi đi. Này sách kỹ năng gói quà cần phải tới một vậy thì hối đoái sáu trăm điểm tích phân ném vào. Một quyển thần cấp kỹ năng lên cấp sách xuất hiện ở hoàng tuyển trong túi đeo lưng. Thần cấp kỹ năng lên cấp sách. Thần cấp sử dụng đạo này cổ sau Có thể đem một cái cấp độ truyền kỳ kỹ năng phẩm cấp tăng lên Chí thần cấp tăng lên phẩm cấp đem đưa đến nguyên bản kỹ năng cấp bậc thanh linh Mời cẩn thận lựa chọn Chức năng cường đại, đại giới nhưng cũng không nhỏ Cấp bậc thanh linh a đây nếu là đem một cái mãn cấp cấp độ truyền kỳ kỹ năng xuống làm linh cấp Coi như là phẩm cấp tăng lên tới thần cấp Đại giới cũng quá lớn rồi Bất quá Nhìn lướt qua chính mình cột kin hoàng tuyển vui vẻ Thực lực đột nhiên tăng mạnh Cấp bậc một đường tăng vọt Nhưng vẫn không có thời gian luyện kỹ năng Đưa đến kết quả chính là Kỹ năng này lan bên trong sở hữu cấp độ truyền kỳ kỹ năng Cấp bậc cao nhất cũng mới 4 cấp mà thôi 4 cấp cấp bậc Cũng liền 400 không điểm phó bản điểm tích lũy mà thôi Căn bản liền không coi là gì đó Tổn thất nổi tới không chút nào nhức nhối Như vậy Lên cấp cái nào kỹ năng tốt đây chứa chỉ kỹ năng đả kích loại pháp thuật đả kích loại kỹ năng Thần cấp trạng thái kỹ năng vẫn bị động loại kỹ năng cột kim chỗ chống nhiều Cấp độ chuyển kỳ kỹ năng cũng nhiều Đưa đến có thể cung cấp lựa chọn tuyển hạng cũng nhiều Muốn từ đó chọn lựa một cái Xác thực không phải một chuyện dễ dàng Nhìn một chút cái này Lại nhìn một chút cái kia mỗi một cái kỹ năng đều có lên cấp giá trị hoàng tuyền hận không được đem sở hữu kỹ năng đều lên cấp đến thần cấp lại chỉ có thể lựa chọn một cách được liền nó cắn răng một cái hoàng tuyền đem quý giá này thần cấp kỹ năng lên cấp sách vỗ vào một cái kỹ năng lên đây là một cách nương theo hoàng tuyền rất lâu cấp độ truyền kỳ kỹ năng ban đầu tại phong lôi thôn kỹ năng này đã từng là hoàng tuyền lập được công lao hán mã Đáng tiếc là. Theo hoàng tuyển thực lực tăng lên. Theo đối mặt địch nhân thực lực càng ngày càng cao. Kỹ năng này. Đã theo không kịp hình thế. Đã sắp phải bị đào thải. Nếu là công thần tự nhiên không thể để cho hắn không có hạ tràng. Hơn nữa. Hoàng tuyển có loại trực giác. Kỹ năng này. Một khi tăng lên tới thần cấp. Tất nhiên sẽ đổi thành tân sinh mệnh lực. Cho nên. Tăng lên thất thải hà quang ầm ầm bùng nổ nguyên bản màu lửa đỏ kỹ năng đồ án ở nơi này ánh sáng bên trong cũng thay đổi thành thất thải vẻ chúc mừng bai ơ hoàng tuyển mượn thần kỳ thần cấp kỹ năng lên cấp sách ngày cấp độ truyền kỳ kỹ năng thần thánh giao giáp tiến giai thành thần cấp kỹ năng thần tứ thần thánh giao giáp lên cấp trong quá trình nên kỹ năng cấp bật xuống làm linh cấp lên cấp là thần thánh giao giáp là từ phong lôi thôn bắt đầu vẫn bồi bạn hoàng tuyền một cái kỹ năng ban đầu tại phong lôi thôn chính là cái này thần thánh giao giáp để cho hoàng tuyền có chiến thắng ẩm dấu ma thực lực để cho hoàng tuyền được kết thúc phong lôi thôn bi kịch sinh hoạt để cho hoàng tuyền được tăng lên tới 10 cấp từng bước một đi tới hiện tại cố định giảm thương rất mạnh đáng tiếc là Giảm bớt trì số quá ít. Ngay mặt đối với đẳng cấp cao định nhân. Đối mặt hở một tí mấy ngàn thậm chí còn hơn ngàn điểm thương tổn thời điểm. nay vài chục điểm cố định giảm thương. Lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Để cho Hoàng Tuyền một lần có đem bỏ hoang ý niệm. Nhưng là. Theo ám giả quân đoàn một hồi đại chiến. Để cho Hoàng Tuyền lại lần nữa thấy được kỹ năng này uy lực chỗ ở. Kỹ năng này chân chính chỗ dùng. Ở chỗ ngăn cản cấp bậc tổn thương Làm địch nhân kỹ năng phán định thất bại thời điểm Này thần thánh giao giáp Chính là đòn sát thủ cuối cùng Có thể tướng sai vì phán định tổn thương được miễn Muốn có thể đánh trước phải có thể gánh Này còn chỉ là quân đoàn tranh vá thi đấu Địch nhân cũng liền một hai ngàn mà thôi Đây nếu là công thành chiến Đây nếu là thoáng cách đối mặt mấy trăm ngàn địch nhân Không có cứng rắn thân thể. Căn bản gánh không được. a đúng là có cái ý niệm này. Hoàng tuyền đem lần này quý báo lên cấp cơ hội đã cho thần thánh sao giáp. Làm thần tứ thần thánh sao giáp thuộc tính đập vào. Mi mắt sau đó. Hoàng tuyền biết rõ. Lần này lựa chọn. Đúng rồi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 71 chương 151 thần tứ thần thánh sao giáp. Thần tứ thần thánh sao giáp. Thần cấp đây là bị chư thần ban phúc qua thần thánh giao giáp. Ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu. chừng mắt tất báo gặp phải lúc công kích Có thể cố định giảm bớt thể lực thuộc tính không? Một hai mươi điểm thương tổn. Cũng đối với địch nhân tạo thành giống như là giảm thương hiệu quả bắn ngược tổn thương. Nên tổn thương là thật thực tổn thương bản kỹ năng là thể lực hệ bị đồng kỹ năng. Trong chiến đấu kích đồng thể lực hệ kỹ năng lúc. Có tỷ lệ nhất định tăng lên bản kỹ năng độ thành thảo. Tăng lên tỷ lệ theo người chơi nắm giữ bị động loại thể lực hệ kỹ năng tổng số lượng có liên quan trước mặt kỹ năng cấp bậc không. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu kỹ năng độ thành thảo. Mặc dù mới linh cấp. Nhưng là, này thần tứ thần thánh giao giáp giảm thương hiệu quả, vẫn để cho hoàng tuyển thất kinh. Thể lực thuộc tính S0. Một hai mươi. Dù là không thêm trạng thái. Dù là chỉ là lấy từ thân thể lực thuộc tính, cũng có thể đạt tới 180 điểm cố định giảm thương hiệu quả. Đây nếu là lại đến thêm một cái cấp độ truyền kỳ trạng thái, lại đến thêm cái thâu thiên hoán nhật. Thể lực thuộc tính vững vàng vượt qua 5.000 điểm, mang đến giảm thương hiệu quả. Ước chừng có thể đạt tới 520 điểm, 520 điểm hiệu quả này. Đã nhìn ép đại đa số cấp độ sử thi kỹ năng cơ sở làm thương tổn. Cho dù là mãn cấp cấp độ sử thi kỹ năng 520 điểm. Cộng thêm thể giả nghề nghiệp phòng ngự đại sư tỷ lệ phần trăm giảm thương. Thậm chí có thể miễn dịch cấp độ truyền kỳ kỹ năng cơ sở làm thương tổn. Huống chi, này mới chỉ là không cấp mà thôi. Huống chi, này thần tứ thần thánh giao giáp còn có bắn ngược hiệu quả. Giống như là cố định giảm thương hiệu quả bắn ngược tổn thương. Hơn nữa còn là chân thực tổn thương. Hơn nữa còn là không nhìn cận chiến. Tầm xa. Hết thầy có thể bắn ngược. Giá trị này bản thân cấp kỹ năng lên cấp sách. Dùng tuyệt đối đáng giá rồi thăng cấp. Phải mau đem kỹ năng này cấp bậc tăng lên muốn nhanh chóng tăng lên kỹ năng cấp bậc. Đứng đầu có lời biện pháp chính là sử dụng phó bản điểm tích lũy. Tại cấp 2 trước, một điểm phó bản điểm tích lũy có thể hối đoái một điểm kỹ năng độ thành thạo Tăng lên tới tứ cấp cấp hai Bất quá mới 400 không điểm phó bản điểm tích lũy mà thôi. Bất quá, cái này còn không phải biện pháp nhanh nhất. Nếu là có một quả sinh sinh tạo hóa đan là tốt rồi sinh sinh tạo hóa đan. Thần cấp đan dược. nuốt xuống có thể trực tiếp đem kỹ năng tăng lên tới mãn cấp vật này. Bất kể là lúc trước Hoàng Tuyền vẫn là hiện tại Hoàng Tuyền đều ăn qua biết gió đan dược này uy lực Dĩ nhiên uy lực mạnh mẽ sản xuất cũng là cực thấp thần cấp duy nhất đạo cổ đây cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy có muốn hay không thử vận khí một chút nhìn một chút còn dư lại 406 điểm quân đoàn tranh vá thi đấu điểm tích lũy Hoàng tuyền có chút nhớ nhung muốn đánh cuộc một lần vận khí xung động. 406 điểm. Tại thần bí hối đoái cửa hàng hối đoái đồ vật khác không đủ. Hối đoái một hai 200 điểm tích phân thần cấp đảo cụ gói quà nhưng vậy là đủ rồi. Bất quá. Này thần cấp đảo cụ gói quà bên trong đảo cụ đều là ngẫu nhiên. Có thể hay không thu được sinh sinh tạo hóa đan. Vậy coi như không nhất định. đánh cuộc 200 điểm tích phân đập đi, một cái thần cấp đạo cụ gói quà xuất hiện ở hoàng tuyền trong tay. Mở thất thải hà quang ầm ầm bùng nổ, một món đạo cụ xuất hiện ở hoàng tuyển trong tay. Bị lửa nhìn một cái. Ồ, ta đi sinh sinh tạo hóa đan thật đúng là sinh sinh tạo hóa đan. Vận khí này. Ha ha ha, ha kinh hỉ tuyệt đối kinh hỉ hoàng tuyển nhưng là biết rõ chính mình vận khí. Vậy là không có đứng đầu hố cha. Chỉ có càng hố cha Nhưng là Không nghĩ đến Một cái gói quà Vẹn vẹn một cái gói quà Dĩ nhiên cũng làm khai ra muốn nhất sinh sinh tạo hóa đan Chẳng lẽ nữ thần may mắn mở mắt Chẳng lẽ là không uổng công đến nữ thần may mắn mở mắt Xám hoàng tuyền không biết là Hắn vận khí Vẫn là lấy trước như cũ Hố cha cho tới lần này mặc dù có thể thu được sinh sinh tạo hóa đan Nguyên nhân rất đơn giản Ở nơi này thần cấp đạo cổ gói quà bên trong Sinh sinh tạo hóa đan là ship hạng đội sổ mấy món thần cấp đạo cổ một trong Trực tiếp mãn cấp hiệu quả này thoạt nhìn cường đại Nhưng cũng không thể coi là gì đó Trung quỳ Coi như không có sinh sinh tạo hóa đan Người chơi cũng có thể đem kỹ năng cấp bậc tăng lên tới mãn cấp Tiêu hao Chẳng qua chỉ là thời gian và kim tiền mà thôi Nếu không phải so đo thời gian Thậm chí đều không yêu cầu tiêu tiền Giống như đang mở khu 4 tháng hiện tại Nắm giữ mãn cấp kỹ năng người chơi tuyệt đối không tại số ít Như thế tính được Này sinh sinh tạo hóa đan công hiệu Cũng chính là hiệu suất cao mà thôi Nhìn thêm chút nữa cái khác thần cấp đạo cụ Kia nhưng là khác rồi tỉ như hoàng tuyển ban đầu dùng qua tuyệt thế long hồn Vật này có thể trực tiếp khiến người vật mãn cấp Tại tân thủ thôn sử dụng Thậm chí có thể mở ra song nghề nghiệp Lại tỉ như một ít có thể vĩnh cửu tăng lên Xung quanh thuộc tính thần cấp đan dược Lại tỉ như một ít có thể trong nháy mắt Mang đến nhịp thiên chiến lực quyền trục Phù chú Những thứ này thần cấp đạo cổ mang đến tăng lên Đều là duy nhất tính Là người chơi khác dù là hao hết cả cuộc đời Cũng không cách nào thu được Từ một điểm này đi lên nói Sinh sinh tạo hóa đan hiểu suất tính Căn bản là vô pháp cùng với xứng đôi Cũng vì vậy Sinh sinh tạo hóa đan chấm điểm Ở nơi này thần cấp đảo cổ gói quà bên trong Thấp đổi sổ Có thể nói rác rưởi Nhưng cũng chính là bởi vì rác rưởi Bị suy thần phụ thể hoàng tuyển lấy được Dĩ nhiên Đối với hoàng tuyển tới nói Này sinh sinh tạo hóa đan tuyệt đối không phải rác rưởi Hiện tại hoàng tuyển, khác không thiếu, chỉ thiếu thời gian, luyện kỹ năng, cho dù là bất kể tiền tài. Một mực dùng bốn lần phòng luyện công quét, muốn quét ra một cách mãn cấp kỹ năng, cũng cần đem gần một tháng. Một tháng hoàng tuyển có thể không chờ được thời gian dài như vậy. Thăng cấp mãn cấp thất thải hà quang ầm ầm bùng nổ thần tứ thần thánh giao giáp. Trực tiếp mãn cấp hiếm hoi đặc hiệu hiếm hoi đặc hiệu vẫn là hiếm hoi đặc hiệu đây chính là thần cấp kỹ năng. Một lần bắn ra bảy cái có thể chọn đặc hiệu. Trong đó nhất định có bốn cái hiếm hoi đặc hiệu. Căn bản cũng không phải là những thứ kia phẩm cấp thấp kỹ năng có thể so sánh. Đặc hiệu nhị thiên trưởng thành cũng là nhị thiên làm cấp 2, cấp 3, cấp 4 đặc hiệu toàn bộ đa định.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 Cũng đối với địch nhân tạo thành giống như là giảm thương hiệu quả bắn ngược tổn thương Nên tổn thương là thật thực tổn thương cấp 2 đặc hiệu kim cương bất diệt thể hiếm hoi đặc hiệu Cố định giảm thương hiệu quả gia tăng 40% ba đặc hiệu trung cấp kim cương bất diệt thể hiếm hoi đặc hiệu Kim cương bất diệt thể tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 70% cấp 4 đặc hiệu cao cấp kim cương bất diệt thể hiếm hoi đặc hiệu Kim cương bất diệt thể tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 100%. Trước mặt kỹ năng cấp bậc 10. Lô cốt ngược lô cốt nhìn mãn cấp thần tứ thần thánh giao giáp thuộc tính. Nhìn lại mình một chút thuộc tính cơ sở. Hoàng tuyển có loại muốn sẽ đi ngay bây giờ đại sát tứ phương. Cuồng đẩy chủ thành xung động. Giảm thương nhị thiên giảm thương không. Ba lần hệ số. Hơn nữa ba cách đặc hiệu mang đến 100% tăng phúc. Trạng thái mạnh nhất hạ thể lực thuộc tính ước chừng có thể giảm bớt 3.000 trở lên tổn thương. Này còn chỉ là cố định giảm thương mà thôi. Còn có cấp hai thể giả phòng ngự đại sư kia 20% giảm thương. Nếu như gặp là trí lực hệ kỹ năng, ngũ đại thuộc tính tinh thông còn có thể suy yếu 80%. Một phen suy yếu sau đó, lại đến thêm cách 3.000 điểm cố định giảm thương. Vô địch hoa ha ha ha, vô địch thời gian đến. Cuồng tiếu, hoàng Tuyền bắt đầu truyền tấm đánh tới chủng tộc đại chiến sân so tài. Võng du chi bất diệt hoàng mươi 71 chương 152 vô địch quân đoàn tranh vá thi đấu chủng tộc đại chiến xích Tổng tổng 30 cái quân đoàn. 30 tấm quân đoàn tạp bài. Mới bắt đầu mỗi một quân đoàn quân đoàn trưởng có thể chọn lựa một chương quân đoàn tạp bài. Rồi sau đó, từng đôi chém giết. Người thắng có thể thu được đối phương một chương quân đoàn tạp bài. Đây đắt là thứ năm giới quân đoàn tranh bá so tài. Bất kể là những thứ kia uy tín lâu năm quân đoàn vẫn là tạm thời xây dựng quân đoàn. Đối với này chủng tộc đại chiến quy tắc đều hiểu rất rõ. Vì vậy, nay chủng tộc đại chiến ngay từ đầu. Sở hữu lên cấp quân đoàn đều vội vàng điểm kích truyền tống. Đi nơi so tài. Mục tiêu chỉ có một cái. Tranh đoạt quân đoàn tạp bài. Những thứ kia lực người nhiều quân đoàn. Dĩ nhiên là ưu tiên lựa chọn có thể thêm đà kích thẻ vàng. Những trí giả kia nhiều quân đoàn. Gia tăng chữa chỉ đo mực nước kẹp cùng với giảm thương thổ kẹp đều rất thích hợp. Cho tới mẫn người. Dĩ nhiên là theo đuổi tốc độ hỏa kẹp rồi mỗi loại tạp bài chỉ có 5 cái. Tới trước được trước. Tay chậm cũng chỉ có thể nhận lấy có lẽ đối với chính mình quân đoàn căn bản là không có gì chỗ dùng tạp bài rồi. Cũng kỷ như hoàng tuyền Bận biểu lên cấp kỹ năng. Thăng cấp kỹ năng. Kết quả so với những quân đoàn khác chậm như vậy một tiểu chuột Chờ hắn truyền tống vào là chủng tộc đại chiến cố ý chuẩn bị khu nghỉ ngơi thời điểm. Tổng cộng 30 tấm quân đoàn tạp bài. Chỉ còn lại một chương gia tăng 10% chữa chỉ đo mực nước kẹp rồi. Không riêng gì quân đoàn tạp bài chỉ còn lại một chương rồi, ngay cả tranh tài đối thủ cũng chỉ còn lại một cái. Còn lại, là thích khách quân đoàn. Có lẽ là thích khách quân đoàn danh tiếng quá vang rồi rồi, cũng có thể hứa những quân đoàn khác. Đều bị trâu bò quân đoàn cho cái hố hỏng rồi. Vừa tiến vào khu nghỉ ngơi. Một chọn xong quân đoàn tạp bài. liền vội vội vàng vàng lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Chọn tới chọn đi. Thích khách này quân đoàn. Liên lạc đàn rồi. Thích khách quân đoàn thích nhất ngược mẫn người rồi vì vậy. Điểm kích khiêu chiến thích khách quân đoàn bị hoàng tuyển cho kéo vào rồi nơi so tài. Bản đồ loại hình dưới đất hang động đá vôi. Bản đồ diện tích 100 không nhân 100 không. Chủng tộc đại chiến nơi so tài bản đồ theo bên trong tộc đại chiến giống nhau. Đưa đến kết quả chính là. Có thể dùng để tranh tài bản đồ. Cũng chỉ còn lại có dưới đất hang động đá vôi này một chương. Vậy kêu là một cái thảm A mười bốn cái nơi so tài. Mười bốn cái hủy diệt chi địa. Những thứ kia chen lẫn tiến vào nơi so tài quân đoàn. Gào thét bi thương khắp nơi. Xong rồi, muốn đốt chết rồi, muốn đốt chết rồi. Này gì đó nát trò chơi A. Còn có nhường hay không người chơi nhi rồi lão tử muốn xóa nít xóa nít ngươi có bản lãnh ngược lại xóa một cách cho ta nhìn xem một chút a lau. Coi như xóa không được số. Lão tử ghê gớm về sau đứng tại khu an toàn không đi ra ngoài. Ngừng du bị chơi choáng váng. Nói là chơi trò chơi. Điều này cũng tốt. Ngược lại bị trò chơi chơi. Chơi đùa vậy kêu là một cách buồn sầu. Chơi đùa vậy kêu là một cách bi kịch Làm những bài ơ này đều mơ tưởng xóa nít rồi Không riêng gì bọn họ Còn có thích khách quân đoàn người chơi Theo lý thuyết Thích khách quân đoàn nói thế nào cũng là uy tín lâu năm quân đoàn Hơn nữa hắn lúc trước vẫn là thích khách liên minh Cái này có một không hai khói lửa chiến tranh tổ chức lớn Hắn thành viên thực lực Tư chất đều vẫn là rất không tồi Nhưng là Hết lần này tới lần khác Bọn họ tại loại này tộc đại chiến trận đầu liền gặp Hoàng Tuyển, gặp một cái mới vừa lên ra một cái mãn cấp kỹ năng Hoàng tuyền bắn chết hắn, tập hỏa, bắn chết hắn ồ khe nằm. Như thế không phá vỡ mẹ nhà nó, vô địch. Hàng này đã vô địch. Căn bản là không đánh nổi kỹ năng đà kích choáng váng. Kỹ năng cũng không đánh nổi a một trận tập hỏa sau đó. Thích khách quân đoàn người chơi toàn đều trợn tròn mắt. Căn bản là không đánh nổi Đòn công kích bình thường đánh không ra tổn thương Kỹ năng đà kích cũng đánh không ra tổn thương Cũng vậy Liên hoàng tuyển kia lực phòng ngự vật lý Coi như không giảm thương Thích khách quân đoàn những thứ này mẫn người đều không phá được phòng ngự Càng đừng nhắc tới kinh khủng kia giảm thương hiệu quả Cho tới kỹ năng Tuy nói thâu thiên hoán nhật không có làm lạnh còn không có biện pháp rút ra thuộc tính giá trị, nhưng là chỉ là bản thân kia hơn 2000 điểm thể lực giá trị sẽ để cho hoàng tuyền có cao đến 1700 điểm cố định giảm thương, hơn nữa cấp hai thể giả kia 20% giảm thương. Đắt như thế, muốn tại hoàng tuyền trên người đánh ra tổn thương, kỳ ký có thể uy lực, ít nhất cũng phải đạt tới 212 năm điểm mới có thể. 212 năm điểm Nhìn như rất dễ dàng Nhưng là Đừng quên Những thứ này mẫn người cũng đều là lấy lấy cung tên Nhưng là đều muốn nhận được suy hiếu Cấp 3 mẫn người Cũng liền nhiều lắm là phát huy 30% quy lực mà thôi Nói cách khác Muốn đánh ra 212 năm điểm thương tổn Kỳ ký có thể quy lực Muốn đạt tới không điểm mới có thể Chuyện này căn bản là không có khả năng Cho nên, vô địch, Cho nên thích khách quân đoàn người chơi tất cả đều mộng bức rồi. Càng làm cho bọn họ mộng bức là. Khe nằm. Không được. Ta như thế tàn máu choáng váng. Gì đó cái tình huống A. Ta chết như thế nào lâu, Mỗi giây 700 điểm thương tổn. Ta lượng máu nhưng là có thể gánh hơn 30 giây A. Này mới năm giây không tới A cứu ta. Chí giả. Vội vàng cứu ta mã là qua bích Này gì đó nát trò chơi không trách trò chơi sự tình Muốn trách thì trách đám này mẫn người không có mắt Hết lần này tới lần khác muốn tập hỏa hoàng tuyển Thần tứ thần thánh giao giáp Bắn ngược sở hữu tổn thương Bất kể là cận chiến vẫn là tầm xa Bất kể là kỹ năng vẫn là phổ công Chỉ cần là đả kích Xe bắn ngược Bắn ngược năng lực cường Bắn ngược uy lực cũng thay đổi trạng thái. Một ngàn bảy trăm điểm bắn ngược tổn thương. Hơn nữa còn là chân thực tổn thương. liền thích khách quân đoàn những thứ này mẫn người tốc độ công kích. Một giây đồng hồ hai ba lần. Liên tục bắn này mấy giây. Trực tiếp bị bắn ngược rớt hơn mười ngàn điểm hơn. đi. Không chết mới là lạ. Này không! Chờ thất giả phát hiện tình huống không đúng. Bắt buộc thủ hạ tạm thời dừng lại lúc công kích sau. Hai ngàn người thích khách quân đoàn. Chết liền chỉ còn lại không tới một ngàn người rồi. Có một nửa nhiều người. Đều bị bắn ngược cho đạn chết. Nhìn thanh máu một chút đều không giảm bớt hoàng tuyền Nhìn lại mình một chút bên này nhi thay thảm tình cảnh. Thích khách quân đoàn người chơi tất cả đều khóc. Ô ô ôm Biến thái A lau. Không đánh nổi không nói. Còn có thể bị bắn ngược. Thế thì còn đánh như thế nào a, ta phải nói, chúng ta dứt khoát nhận thua rồi được rồi. Nhận thua đi. Như vậy đánh xuống, hoàn toàn chính là tìm ngược A Lách người. Đừng đánh không đánh xuống được rồi. Vậy thì Lách người, nhưng là lau. Không lui được a, mau phá trò chơi a. Nhận thua cũng không được rời à. Lão tử nhảy xông đi đi. Cùng nhau nhảy sông không đánh lại. Không trốn thoát. Một ít sẵn điên lên người chơi. Chẳng ngó ngằng gì tới. Trực tiếp tung người nhảy vào dung nham giữa sông. ùm ùm ùm ùm mấy cái bong bóng sau. Cuối cùng được như nguyện thối lui ra này buồn sầu nơi so tài. Thủ hạ huyên để đều chạy thất dạ lại không có chạy. Tội ác thẩm phán ỉ vào chính mình có thần cấp kỹ năng. Thất dạ xa xa hướng về phía tên đỏ bừng đỏ bừng hoàng tuyển. Phát động đà kích. Đã sớm ngờ tới ngươi có ngón này rồi nhìn đến thất dạ phóng ra rồi tội ác thẩm phán. Hoàng tuyển điểu đều không điểu. Không có tội ác giá trị. Cho nên tội ác thẩm phán không có một chút xíu tổn thương. Chết một chuỗi dài mũi tên bắn ra. da giòn mỏng huyết thất dạ kêu thảm mới ngã trên mặt đất. Lão đại đều chết. Còn lại đám người kia. Càng là không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý niệm. Nhảy sông nhảy sông. Ngẩn người ngẩn người. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây. liền tất cả đều chết ra này nơi so tài. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 71 chương 153 càn quét không quân một chương hỏa kẹp. Cộng thêm 5 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Mang theo thu hoạt này. Hoàng tuyển quay trở về khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi những quân đoàn khác ở giữa chiến đấu còn cũng không có kết thúc. Thích khách quân đoàn cũng đã bị đá ra tranh tài hàng ngũ. Nhàn dối không chuyện gì hoàng Tuyền đem đại bảo kiếm hủy diệt chức năng mở một cái. Nửa phút liền đem này khu nghỉ ngơi tiêu diệt rồi. Này một diệt xảy ra vấn đề. Phải biết. Đối với mục tiêu phát động quân đoàn khiêu chiến. Cũng đều là tại khu nghỉ ngơi hoàn thành. Này khu nghỉ ngơi vừa hủy diệt. Các quân đoàn tự nhiên cũng cũng không có biện pháp phát động khiêu chiến. Như vậy cũng chỉ có thể hệ thống ngẫu nhiên xứng đôi rồi. Vì vậy, làm tạp văn tam thế cùng thủ hạ thật vất vả tiêu diệt đối thủ sau đó. Nhưng ngạc nhiên phát hiện, mình bị xứng đôi đến châu bò quân đoàn. Choáng váng, sao là hoàng tuyển đây lau? Còn nghĩ khiêu chiến một hồi người khác? Tránh tên khốn này đây. Lần này không vui như thế nào đánh đoàn trưởng. Vội vàng lên tiếng A. Sắp bắt đầu tập hỏa một sau khi đi vào. Đại gia liền tập hỏa. Tranh thủ một hiệp tiêu diệt hoàng tuyền Không thể cho hắn cơ hội vậy thì tập hỏa. Xông lên A vì vậy. Hoàng tuyền bị tập hỏa rồi. Vì vậy tạp văn tam thế cùng thủ hạ của hắn tất cả đều mộng bức rồi. Kia bắn ngược chặt chặt trực tiếp đem những thứ kia điên cuồng phát ra trí giả cho đạn choáng váng. Thêm huyết. khe nằm. Biệt tập phát hòa. Vội vàng thêm huyết sống lại a Có năng lực lượng giá trị cắt huyên để vội vàng kéo người ngươi đại gia. Này hoàng tuyển cũng quá biến thái đi. Không đánh nổi không nói. Còn rời ả bắn ngược. Có để cho người sống hay không à đại gia đừng hoảng hốt. Chúng ta trí giả nhiều. Thêm huyết gánh. Coi như không thắng được hoàng tuyển. Chúng ta cũng không thua được chính phải chính phải. Thêm huyết. Với hắn hao tổn nữa hao tổn nữa nhìn quân đoàn thiên sứ các trí giả đang điên cuồng thêm huyết. Hoàng tuyển không làm. Ảng ảnh phân thân mở bạc quang chợt lóe. 60 hoàng tuyền lóe sáng đăng tràng. Này vừa bước tràng, sưu sưu sưu. Quân đoàn thiên sứ người chơi hoàn toàn trợn tròn mắt. Kháng căn bản gánh không được à kia tốc độ công kích Hãy cùng mở máy quan thương giống nhau, thình thịch Kia công kích lực, đem lấy lực công kích cao xưng lực người đều cho nhìn choáng váng Công kích này, sao gánh càng làm cho quân đoàn thiên sứ người chơi buồn sầu là Từ hàng phủ độ một đạo chói mắt kim quang Âm âm bùng nổ Cơ hồ đem trọn tấm bản đồ tất cả đều bao phủ Kim quang đến mức Sở hữu thi thể Hết thảy hóa thành bạc quang. Biến mất không thấy gì nữa. Siêu độ mới vừa rồi bị bắn ngược đạn chết kia gần ngàn người. Tất cả đều bị siêu độ. Bị đá ra nơi so tài. ít đi gần đây sáu ngàn người. Hơn nữa còn đều là trí giả. Quân đoàn thiên sứ khả năng chữa trị trong nháy mắt có chút giật gấu vá vai. Đối mặt kia 60 hoàng tuyển bắn điên cuồng. Đối mặt kia mỗi giây 700 điểm hủy diệt chi lực. Quân đoàn thiên sứ các trí giả. Chỉ có thể chơi bạc mạng thêm huyết. Cắn răng chết gánh. Chống đỡ không nổi số liệu ở đó bày biện đây. Mỗi lần thánh quang cứu rỗi Đều cần tiêu hao 10 điểm năng lượng trị. Cấp 3 trí giả. Đứng bất động. Cũng cần bốn lập tức trở lại phục hai điểm năng lượng trị. Muốn hồi đầy 10 điểm. Yêu cầu ước chừng 20 giây thời gian. Còn lại một ngàn người này. Cũng không phải là tất cả mọi người đều học tập thánh quang cứu dối. Trong đó có một nửa người học được cũng là không tệ rồi. Này 500 người. Coi như toàn bộ hành trình không thêm huyết. Quang góp nhặt năng lượng chỉ phóng ra thánh quang cứu dối. Tính cả làm phép không tổn hao gì kéo sát suất 20 giây cũng chỉ có thể phóng ra 650 lần thánh quang cứu dối mà thôi. 650 lần quá ít. Kia 6. Mươi hoàng tuyển Một trận bắn điên cuồng Hai mươi giây thời gian Giết chết người tuyệt đối so với này Sáu trăm năm mươi lần nhiều Cho nên chết gánh cũng vô dụng Số người Đang không ngừng giảm bớt Càng ngày càng ít số người càng ít Sống lại tần số cũng liền càng thấp Cũng thì càng khó kiên trì Cuối cùng Ở kiên trì hơn ba phút sau Một tên sau cùng quân đoàn thiên sứ trí xả bị vạn tiến xuyên tâm, phơi thây tại chỗ. Kết thúc một chương thẻ vàng cộng thêm 5 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy tới tay. Thối lui ra nơi so tài. Mới vừa thối lui ra, đinh đông đinh đông đinh đông, liên tiếp hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng bay ơ hoàng tuyển. ngài đánh bại chiến vô bất thắng quân đoàn. Thu được 5 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Chúc mừng bai hoàng tuyển. Điểm tích lũy lại bắt đầu sinh trường rồi. Chủng tộc đại chiến theo bên trong tộc tranh bá thi đấu bất đồng. Không có cố định hiệp. Đánh xong liền có thể xứng đôi. Cũng vì vậy. Tại hoàng tuyển cùng quân đoàn thiên sứ kịch chiến mấy phút đồng hồ này bên trong. Những quân đoàn khác đã đánh mấy chàng. Bị hủy diệt chi lực hại chết quân đoàn tự nhiên cũng không ít. Cho Hoàng tuyển ước chừng mang đến 300 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Bất quá. choáng váng. Như thế chỉ có điểm tích lũy. Không có tạp bài đây theo lý thuyết. Nếu đánh bại nhiều người như vậy. Hẳn sẽ thu được rất nhiều quân đoàn tạp bài mới đúng. Nhưng là. Hoàng tuyển nhìn lướt qua ba lô. Mới phát hiện. Quân đoàn tạp bài vẫn như cũ còn là hai tấm. Một chương nước kẹt một chương thẻ vàng Chẳng lẽ nói bị hủy diệt chi lực hại chết quân đoàn sẽ không bảo quân đoàn tạp bài nghĩ tới đây Hoàng tuyền vui vẻ Vì sao đơn giản quét đi Dùng sức lực quét đi Đập lần càng nhiều Tiểu gia ta thu được quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy thì càng nhiều Tốt nhất đánh đầy ba giờ Thoa ha ha ha cùng tiếu ngẫu nhiên xứng đôi đến một cách đối thủ hoàng tuyền Bị truyền tống vào rồi nơi so tài. Không nói. Nhìn ép lại xứng đôi. Lại nhìn ép này quân đoàn tranh bá sân so tài trong đất. Mỗi lần nhiều lắm là cũng liền gặp phải hai ngàn người. Như vậy chút xíu người. Đối với hiện tại hoàng tuyền tới nói. Căn bản là không có gì uy hiếp. Cho tới phát ra. Có hủy diệt chi lực hỗ trợ. Hơn nữa kia một đống lớn phân thân kích xạ. Cũng là không thành vấn đề. Vì vậy. Từng cái từng cái quân đoàn tạp bài. Lọt vào rồi hoàng tuyển ba lô. Khiến hắn sức chiến đấu. Càng bão càng cao. Ngược lên người đến càng là không chút kiêng nghị. Càng bão càng cao còn có quân đoàn tranh bá thi đấu thấy ăn. Trước tiêu hao đến chỉ còn lại hơn 200 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Một đường bão táp. 500 điểm. 700 điểm. 800 điểm, cuối cùng, làm cuối cùng một hồi trận đấu kết thúc, làm 30 tấm quân đoàn tạp bài tất cả đều tan mất hoàng tuyền ba lô thời điểm, quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy, tiêu thăng đến 1.200 điểm, 1.200 điểm thoải mái hoàng tuyền ngụm nước tàn phá, trước không bận biểu hối đoái, 30 tấm quân đoàn tạp bài đã góp đủ năm hợp nhất, 6 lần rút ra giải thưởng lớn cơ hội. rút ra hai quả quân đoàn lệnh bài hai quả cao cấp áp ma triệu hoán lệnh một cách có thể mở ra cửa chuyển kim đan cao cấp kinh nghiệm quân đoàn gói quà một cách có thể mở ra không nhỏ chủng tộc vinh dự cao cấp chủng tộc vinh dự quân đoàn gói quà đồ vật đều rất không tệ đây nếu là để cho người khác nhìn đến cướp bóc tâm đều có nhưng là lau đều không dùng a chẳng lẽ muốn tiểu ra ta xây cái quân đoàn lau Coi như xây, cũng không người đến A.O. chờ một chút nghĩ đến một loại khả năng tính. Hoàng tuyền đột nhiên xứng sờ. Rồi sau đó, nhảy, hối đoái tổng cộng 1.200 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Tới trước lên một cách 500 điểm tích phân thần cấp trang bị gói quà. Tới một cách nữa 200 điểm tích phân cấp độ truyền kỳ quân đoàn chiến kỳ gói quà. Tới một cách nữa 500 điểm tích phân cấp độ truyền kỳ trang bị quân đoàn gói quà. 1.200 điểm. Phung phí xong. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 71 chương 154 chiêu mộ thành viên quân đoàn tranh bá thi đấu đã kết thúc. Dưới đất hang động đá vôi bản đồ giữ lại cũng vô ít Một cách vô gian truyền tống. Hoàng tuyển bay vào dưới đất hang động đá vôi trong địa đồ. Thâu thiên hoán nhật. Mở tự do thuộc tính điểm toàn bộ chuyển hóa thành thể lực thuộc tính. Rồi sau đó. Hoàng tuyển tung người nhảy lên. Nhảy vào dung nhâm Hà Nội. 974-974-974. Nóng bỏng dung nhâm kéo dài tính thiêu đốt theo hoàng tuyển trên đỉnh đầu mang ra khỏi lần lượt tổn thương con số. Thần tứ thần thánh giao giáp lập công. Đây chính là le level 70 bản đồ. Những thứ này dung nham tổn thương lực, đã theo ban đầu mỗi giây một ngàn điểm tăng vọt tới mỗi giây bốn ngàn điểm. Nếu không phải thần tứ thần thánh giao giáp, coi như là hoàng tuyển nắm giữ hơn trăm ngàn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Cũng không dám ở nơi này dung nham Hà Nội càn rỡ. Hiện tại được rồi, hơn trăm ngàn sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. liền cách này còn không đến một ngàn điểm sát thương. Cũng không cần thêm huyết. Mỗi phút cắn lên một cái hồi phục 70% sinh mệnh giá trị cỡ trung tử bình là được rồi. Hủy diệt hình thức, mở phát lăng ở nơi này nóng bỏng trong nham tương, hoàng tuyền bắt đầu hủy diệt bản đồ. Ngược lại cũng nhanh. Hủy diệt quân đoàn tranh bá thi đấu nhiều như vậy bản đồ. Hủy diệt hình thức đã thăng cấp đến rồi 6 cấp. Hủy diệt bán kính đạt tới 64 mễ. Để cho hoàng tuyển hủy diệt dưới đất này hang động đá vôi bản đồ hiệu suất tăng lên rất nhiều Du tiếp tục du mấy phút sau Kèm theo cuối cùng một mảnh xó xỉnh bị hủy diệt Dưới đất hang động đá vôi bản đồ Hoàn toàn hủy diệt Toàn bộ quân đoàn tranh bá thi đấu Sở hữu bản đồ Bao gồm khu nghỉ ngơi bản đồ Cũng theo đó đều bị hủy Hệ thống tin tức đột nhiên bắn ra ngoài Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngài đã hoàn toàn hủy diệt quân đoàn tranh vá thi đấu bản đồ. Thu được thành tựu. Quân đoàn tranh vá thi đấu kẻ hủy diệt. Vượt qua thần khí kiếm 23 sắp mở ra một cách mới thuộc tính. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 mở ra thuộc tính. Gia tăng thổ thuộc tính cùng thổ thuộc tính tinh thông. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 đã mở ra 14 cái thuộc tính. uy lực tăng lên. Lực công kích tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 170. Lực lượng tăng phúc hiệu quả tăng lên tới 170. Niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng tuyển cũng không ngờ tới. Hủy diệt một cái hoạt động bản đồ. Vậy mà cũng có thể thu được thành tựu. Vậy mà cũng có thể mở ra kiếm 23 mới thuộc tính. Lần này thoải mái. Tổng cộng 23 cái thuộc tính bây giờ đã mở ra 14 cái, càng làm cho hoàng tuyển cao hứng là, lần này mở ra, là thổ thuộc tính tinh thông, đã như thế. trí lực hệ kỹ năng bao hàm lục đại thuộc tính, đều đã tinh thông, hơn nữa tinh thông đáng giá đạt tới 85 điểm, tương đương với có thể giảm bớt 85% kỹ năng tổn thương, về sau lại đối mặt trí giả tập hỏa đà kích. Trên căn bản không sợ rồi. Lại nói. Còn giống như có một tấm bản đồ cũng có thể hủy diệt vô gian truyền tống còn dư lại một lần. Dùng hết bạc quang chợt lói. Hoàng Tuyền bay đến hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá trong hội trường. Ban đầu. Vì kiếm tiền. Hoàng Tuyền cố ý đem đấu giá sư vị trí bản đấu giá vị trí cho chảy ra. Không có hủy diệt. Đưa đến tấm bản đồ này vẫn tồn tại. Bây giờ, nếu biết rồi hủy diệt hoạt động bản đồ cũng có thể mở ra mới thuộc tính, vậy dĩ nhiên không thể lại giữ lại. Hủy diệt hình thức. Mở nửa phút. bàn đấu giá liền bị hủy diệt chi lực ăn mòn hầu như không còn. Theo tới. Là hệ thống tin tức. 15 cái thuộc tính kèm theo này thứ 15 cái thuộc tính mở ra. Nguyên bản kia sở hữu thuộc tính. Cũng đều đồng loạt tăng vọt. Lục đại thuộc tính tinh thông tăng vọt tới 90 điểm. Lực công kích xung quanh thuộc tính toàn thuộc tính chờ một chút đồng loạt tăng vọt tới 180 điểm. Mà này mở ra mới thuộc tính cũng rất tốt chân thực tổn thương 180. 180 điểm. Thoạt nhìn rất thấp. Nhưng là... Đây là không cần phán định chân thực tổn thương. Kia nhưng là khác rồi. Đại công cáo thành. Lách người hoán đổi thành trương tam. Điểm kích a này chi tâm. Hoàng Tuyền bay thẳng đến thần tục thần cung đại quảng trường lên. Rồi sau đó. Ngựa không dừng vó hướng quân đoàn quản lý xứ xả nơi đi tới. Xin thành lập quân đoàn một quả quân đoàn lệnh bài đưa lên. Diệt thế quân đoàn thành lập. Rồi sau đó. Hoàng Tuyền chạy thẳng tới tiệm tạp hóa. Một triệu kim tệ toàn phục loa lớn. Mua lên mười cái. Loa lớn mấy phút sau. Hoàng Tuyền kia ôm sòm thanh âm. Vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Phủ trương. Phủ trương. Bản thân hoàng tuyển. Thành lập diệt thế quân đoàn. Hiện chiêu mộ thành viên. Vị trí hạn mức tối đa 1.000. Cao cấp kinh nghiệm quân đoàn gói quà. Cao cấp chủng tộc vinh dự quân đoàn gói quà. Cấp độ truyền kỳ trang bị quân đoàn gói quà. Tam đại gói quà. Giúp ngươi chiến lực tăng vọt, Muốn sao? Lệ phí nhập hội siêu rẻ 100 triệu kim. Cơ hội không thể mất. Mất rồi sẽ không trở lại. Còn đang chờ cái gì đây? Nhanh tới đây đi tỏa độ. Thần cung ngoại ú. Phủ trương, phủ trương. Kèn vừa vang lên toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới người chơi tất cả đều mộng bức rồi. Cái gì hoàng tuyển kiến quân đoàn còn muốn nhận người mẹ nhà nó? Một trăm triệu kim tệ. Đây là ăn cướp A. Cũng quá đen tối chứ hắt ngươi biết cái gì. Nhìn một chút này ba cái gói quà đi. Kinh nghiệm gói quà có thể khai ra cửa chuyển kim đan. Trực tiếp thăng một cấp. Liền những thứ kia level 70 người chơi. Thăng một cấp nhưng là phải nhiều cách tuần lễ. Một quả này cửa chuyển kim đan. Nhưng là có thể tiết kiệm nhiều cách tuần lễ thời gian đây chủng tộc vinh dự gói quà có thể khai ra cấp bậc 300 seo sống tộc vinh dự. Level 70 người chơi nhưng là có thể mở hai chục ngàn một đây. Không nói khác. Những thứ này chủng tộc vinh dự chỉ là hối đoái kim tệ. Là có thể hối đoái 21 triệu rồi còn cuối cùng cái này cấp độ truyền kỳ trang bị quân đoàn gói quà. Chặt chặt. Cấp độ. Truyền kỳ trang bị á Hơn nữa còn là trước mặt cấp bậc, vận khí chỉ cần không kém. Chỉ là món này trang bị chỉ đáng giá 100 triệu tiền vàng ta đi. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần thêm cái này diệt thế quân đoàn. Đó chính là kiếm bổn không lỗ mua bán đó là tự nhiên. Nhưng là... Hoàng Tuyển, ngươi đại gia, vì sao là thần tộc A? Lão tử là ma tộc A mãnh liệt yêu cầu tới ma tộc bên này Nhi kiến quân đoàn tới ma tộc ngươi ngô ngốc A lần trước tên khốn này muốn hủy diệt chúng ta bản đồ Chuyện này ngươi quên sao không thể để cho hắn đến Tuyệt bức không thể để cho hắn tới ta phải nói Này hoàng tuyển nhất định là một tên lường gạt Ngô ngốc mới tin tưởng hắn đây Một trăm triệu kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ Nếu như bị lừa gạt khóc đi thôi rối loạn. Bởi vì hoàng tuyển mấy cách loa lớn, toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới đều rối loạn bộ. Nhân tộc, ma tộc người chơi, không cam lòng, gen tịt, nguyện rủa, thần tộc người chơi nhưng cũng tốt không được đi đâu. Mỗi một người đều là một mặt mộng bức, choáng váng. Các ngươi nói Tên khốn này nói rốt cuộc là thật hay giả ta thế nào cảm giác có chút huyền đây cũng sẽ không đi. Hoàng tuyển tên khốn này mặc dù đáng ghét đi một tí. Nhân phẩm vẫn có. Theo mở khu đến bây giờ. Còn chưa nghe nói qua hắn giả danh lừa bịp đây. Giống như hắn loại cao thủ này. Cũng không đến nỗi lừa gạt chút tiền kia chứ chút tiền kia ngươi ngốc a Một người 100 triệu kim tệ. Đây nếu là chiêu đầy người mà nói. Đây chính là 100 tỷ kim tệ đây vì một ngàn này ức Coi như là đắc tội khắp thiên hạ người Vậy cũng đáng giá rồi huống chi Hoàng tuyển tên khốn này Hiện tại vốn chính là toàn phục công địch A mồ hôi May mắn với ngươi thương lượng một chút Bằng không Ta đây 100 triệu kim tệ coi như đổ xuống sông xuống biển rồi Ngươi liền vui mừng đi Vậy cứ như thế Bái bái bái bái ngươi muốn đi luyện cấp ư Ta đi ngoài ô luyện cấp đi ngươi đều 69 cấp Sao còn đi ngoài ô đây ồ oh, mẹ nhà nó Chờ ta một chút cấp hống hống Này lưỡng bản thân đây hướng thần cung cửa nam phóng tới Cửa nam hoàng tuyển cho ra tọa độ Chính là tại ngoài cửa nam Khoảng cách thần cung Cũng sẽ không đến 1.000m khoảng cách mà thôi Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 71 chương 155 đầy biên không riêng gì này lưỡng bản thân đây Vào giờ phút này Theo thần cung giữa không trung nhìn xuống Có thể nhìn đến Ô hương ương đám người Tựa như cùng con kiến rời nhà vậy Tất cả đều hướng cửa nam vọt tới Tam đại gói quà A Cám Dỗ thật sự là quá lớn Có chút đã thêm vào quân đoàn người chơi Thậm chí cắn răng một cái Trực tiếp lui ra nguyên bản quân đoàn. Vắt chân lên cổ mà chạy. Hướng cửa nam phóng tới. Người như vậy có thể không phải số ít. Này không. Mẹ nhà nó. Chúng ta quân đoàn như thế thoáng cách ít đi hơn 200 người xảy ra chuyện gì rồi hả. ngươi mới vừa ngủ rồi sao không thấy hoàng tuyển kêu loa lớn sao à loa lớn thấy được a mẹ nhà nó. Đám người kia không phải là tưởng thật. Thật đi thêm hoàng tuyển cái kia gì đó diệt thế quân đoàn đi rồi chứ một quả cửa chuyển kim đan. Hai chục ngàn chủng tộc vinh dự. Một món cấp độ truyền kỳ trang bị. Nếu không phải lão đại phong ta làm phó đoàn trưởng. Ta cũng muốn đi lau. Ta cũng đi nhìn một chút choáng váng. ngươi nhưng là trưởng lão A. Làm như vậy thích hợp sao thích hợp. Phi thường thích hợp. Tam trưởng lão không phải cũng đi sao rời ạ. Lui sẽ tình huống càng lúc càng kịch liệt Đã mở khu 4 tháng rồi Nắm giữ 100 triệu tài sản người chơi tuyệt đối không tại số ít Ở đó tam đại gói quà cám dỗ xuống Lui sẽ lui biết Lách người lách người Đem đại quảng trường đi thông cửa Nam Chu tước đường lớn Chặn lại chặt chẽ Dĩ nhiên Này dũng động trong đám người Cũng không đều là muốn thêm vào quân đoàn người chơi trong đó có rất nhiều là nghĩ giết người đoạt bảo hoàng tuyền kẻ hủy diệt a diệt có thể hoàn thành quang minh chi che chở nhiệm vụ có thể thu được toàn bộ thần khí vì vậy xông lên a xông lên a tìm tới hoàng tuyền rồi tên khốn này ngay tại ngoài cửa nam bảo thần khí á không chỉ bảo thần khí lão tử phải đem hắn gói quà cũng tuôn ra đến khoa ha ha ha Hơn ngàn ướt gói quà Phát đạt lau Ngươi một cái lực công dích là năm Đống cảnh bã thể giả chạy tới làm gì Đây không phải là tìm ngược sao thảo Ai nói lão tử lực công dích là năm Lão tử lực công dích đã đạt tới 500 điểm có được hay không Nói không chừng vận khí tốt Hết lần này tới lần khác liền cướp được đầu người nữa nha Ngươi phỏng chừng còn không đợi ngươi sông lên đây Chúng ta trí giả một trận tập hỏa đi xuống liền đem hoàng tuyền cho dây cắt chờ xem một trận tập hỏa đem hoàng tuyền giết chết nằm mơ mấy phút sau làm đám người tại ngoài cửa nam trên đại lộ đụng vào hoàng tuyền làm những trí giả kia mẫn người lực người hướng hoàng tuyền phát động công kích sau đó bi kịch xuất hiện bá bá bá 60 mươi cái hoàng tuyền hoàng đao lập mã đem ngoài cửa nam đại lộ tất cả đều chiếm đi xuống Sưu sưu sưu, 60 cái hoàng tuyền gấp bắn như là một cây trường thương, đem những thứ kia dẫn đầu phát động công kích, đáp tên đỏ người chơi, giết chết tại chỗ, gào thét bi thương khắp nơi thây phơi khắp nơi lần này cũng không phải là không tử vong trừng phạt hoạt động bản đồ, đây là giá khu là bình thường bản đồ. Tử vong là muốn nhận được tử vong trừng phạt cũng thực là bị đám này lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi ra hỏa cho tức giận. Ở đó một đoàn phân thân cuồng oanh loạn tạc thời điểm. Hoàng tuyển cũng không nhàn dối. Trực tiếp hướng về phía kia một mảng lớn thi thể phát động từ hàng phổ độ. Siêu độ liền ngay cả sống lại cơ hội cũng không cho bọn họ. Muốn cho đám người này vừa bị bể mất trang bị còn muốn chịu đựng đại lượng kinh nghiệm tổn thất. Phải lấy này giết gà dọa khỉ tiêu diệt sở hữu người trong đáy lòng hoang tưởng. Lập uy. Thành công những thứ kia mới vừa rồi còn rêu rao muốn giết chết hoàng tuyền thần tục người chơi. Toàn đều trợn tròn mắt. Không đánh nổi bất kể là trí giả vẫn là mẫn người hay hoặc là lực người. Đối mặt này 60 hoàng tuyền Rất ít có thể có đánh ra tổn thương đến. Đại đa số. Đều là không phá vỡ. Như chỉ là không đánh nổi kia ngược lại thì thôi Nhưng là Kia bắn ngược Chặt chặt Chết ở trên đất những thứ kia người chơi Có không ít là tại cướp người đầu điên cuồng lúc công khích sau bị đạn chết Trừ bỏ bị đạn chết Còn lại chính là bị bắn chết 60 cái hoàng tuyển công khích kia kia tốc độ đánh Người nào lú đầu người đó chết tuyệt không mơ hồ Vì vậy Đám này mới vừa. Vẫn chưa có hoàn toàn phát huy sức chiến đấu thần tộc người chơi. Trực tiếp héo. Cách mấy trăm mễ. Dòng hoàng tuyển. Không dám tiến lên nữa một bước. Mà ở thần tộc người chơi cùng hoàng tuyển ở giữa này vài trăm thước trống không khu vực. Vàng trói lọi. Trên đất. Giải ra một tầng thật dày trang bị. Những thứ này trang bị đều là mới vừa rồi đám kia người chơi tuôn ra tới. Lúc trước. hoàng tuyển đem b cả hình thức đổi thành rồi thiện áp hình thức loại mô thức này xuống phân thân chỉ có thể đả kích tên đỏ đối với người chơi khác bỏ mặt cho nên chết tất cả đều là đả kích hoàng tuyền tạm thời tên đỏ người chơi nếu tên đỏ rồi tỷ lệ rơi đồ tự nhiên cũng liền cao rất nhiều thiếu tuôn ra hai ba cách trang bị Nhiều thậm chí nổ tung một nửa trang bị. Đều là chút ít sử thi trang tùy tiện trên mặt mấy món. Đó chính là mấy trăm vạn tới tay. Đây nếu là trong đó có ba thuộc tính cực phẩm trang mà nói. Càng đáng giá tiền. Nhưng là. Không ai dám lên đi nhập. Đều sợ rồi. Kia 60 giờ cao trường cung phân thân tựa như cùng 60 tử thần để cho thần tộc người chơi trùng bước. Không người tiến lên cách này không thể được hoàng tuyển vung cánh tay hô lên Có nhớ hay không thêm quân đoàn bằng hữu Có lời tới nói một chút À Trên đất những thứ này trang bị Tùy tiện nhặt Coi như là quà ra mắt Tùy tiện nhặt lễ ra mắt thần tục người chơi ngươi nhìn một chút ta Ta nhìn một chút ngươi Chỗ mắt nhìn nhau Không biết cái này có phải hay không một cách bẫy Cuối cùng có người dẫn đầu vọt ra Hướng đã sớm nhìn thời gian thật dài một món cấp độ truyền kỳ trang bị vọt tới. Không có bị công kích Kia 60 tôn tử thần. Tựa như cùng ngủ thiếp đi bình thường đối với bên cạnh cách này con kiến. Phước lờ không để ý tới. nhập lên cấp độ truyền kỳ. khoa ha ha ha. Phát đạp. Phát đạp tiếng cuồng tiếu. Tựa như cùng thổi lên công kích kèn hiểu. Xông lên à. nhập trang bị á khoa ha ha ha bay. Phát đạt, phát đạt, ta, đều là ta lau, một đám ngu ngốc, mấy món sử thi trang mà thôi, có cái gì đáng giá cao hứng, nhập hội mới phải, hoàng lão đại, gọi ta, gọi ta, ta có tiền, rất nhiều tiền, vội vàng đem ta kéo vào trong quân đoàn đi hoa ha ha, tam đại gói quà, phát, phát khắc chế nai thời gian. Các ngươi vội vàng phát động nhập hội xin chính phải chính phải. Nhanh lên một chút. Đừng bí mật vị trí hữu hạn. Mới vừa thành lập quân đoàn. Thành viên hạn mức tối đa cũng chỉ có một ngàn người. Trong này. Hoàng tuyển cách này quân đoàn dài còn muốn chiếm đi một chỗ. Cũng chỉ còn lại có 999 cái vị trí rồi. Chưa đủ căn bản cũng không đủ không đề cập tới những thứ kia chính vội vàng sống thối lui ra quân đoàn. Cũng không sách những thứ kia đang ở vội vã đi đường. Chỉ là giờ phút này vây ở hoàng tuyển chung quanh người chơi. Cũng không dưới một ngàn cái. Vì vậy, nguyên bản còn đang lo lắng có thể hay không chiêu đầy người. Có thể hay không đem này ba cái gói quà giá trị tối đại hóa hoàng tuyển. Mừng như điên. Nhận người kêu thêm người gì đó, ngươi hỏi ta có phải là tên Lường Gạt hay không? 100 triệu kim tệ có thể hay không đổ xuống sông xuống biển đúng chính là tên Lường Gạt. Ngươi có thể thế nào không tin ngươi liền lăn chứng a. Không người buộc ngươi thêm quân đoàn muốn vào đoàn người. Quá nhiều. 200 người, 400 người, 700 người. Đầy biên